Hoa hồng giấy, chương 2, phần 5 Bạch nhạn vâng một tiếng Đi theo người nhân viên đang đứng đợi trên lầu Phòng nghỉ đều ở tầng 3 Bố trí trang nhã Hết sức rộng rãi Bên trong còn có một phòng tiếp khách nhỏ Cô đẩy cửa phòng ngủ Thấy trên chiếc giường lớn đặt hai bộ đồ ngủ Thì đơ người Vội dịch bộ đồ ngủ sang một bên Khóa cửa, tắm nước nóng Không thay bộ ngủ, mặc nguyên đồ lót Trèo lên giường Còn nhà bình dân quen ăn đạm bạc kiếm khi được ăn một bữa hải sản, ngủ tới nửa đêm, bụng bụng đau cuộn, nửa tiếng lại chạy vào nhà vệ sinh một lần. Chạy vài lần, người bạch nhạn mềm nhũn, đầu nặng trịch mà chân nhẹ bẫng, vã mồ hồi lạnh, thực sự không chịu nổi, đành gọi điện cho nhân viên phục vụ xin hai viên thuốc chống đi ngoài. Uống thuốc vào mới đỡ một lúc, liền mơ màng ngủ thiếp đi, trước khi ngủ nhìn điện thoại, 3 giờ sáng. Gần như vừa mới chợp mắt đã nghe thấy tiếng mở cửa lách cách. Kháng kiếm người nồng nạc rượu, đầy cửa bước thẳng tới giường. Bạch Nhạn nằm cứng đờ trên giường. Kháng kiếm không bật đèn, mò mẫm cởi áo khoác, quần dài, lật chăn lên, ngã rầm xuống giường. Mạnh tới mức khiến Vạch Nhạn ở phía bên kia giường ngã lăn xuống đất. Một lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy của anh. Bạch Nhạn cười khổ mò mẫm quần áo trên ghế, sổi mặc vội vào. Ngoài cửa sổ, phương đông đã ửng lên một vầng sáng bạc. Nhờ tiên nắng mai ấy, cô quan sát khang kiếm đang say ngủ Mặt đỏ phừng phừng, tóc tai rối loạn Áo sơ mi mở ba cúc, lộ ra lồng ngực giấm chắc bên trong Không còn nghi ngờ gì, anh đẹp trai cũng rất cường tráng Nếu coi ngày tiêm phòng dịch cúm A hôm đó là lần đầu tiên gặp mặt Đến hôm nay, hai người đã quen nhau gần ba tháng Ngoài một lần môi kể môi trong nhà cô hôm đó Bọn họ cũng nắm tay nhau vài lần Nhưng ở chung một phòng như thế này là lần đầu tiên có điều không ngờ ám, cảm giác như đang chăm sóc bệnh nhân vậy. Bạch Nhạn tinh nghịch lẻn tới với Khang Kiếm, ngượng ngợ đưa tay ra vuốt mặt anh. Khang Kiếm bỗng xoay người vào bên trong, Bạch Nhạn giật mình vội rụt tay lại, mặt mũi đỏ bừng. Trời càng lúc càng sáng, người Bạch Nhạn rất yếu nhưng lại không buồn ngủ. Cô ngồi một lúc, mặc áo khoác, quàng khăn rồi đi ra khỏi phòng. Bên ngoài không có gió, mặt sông chỉ hơi gợn sóng, nắng mai rát vàng trên mặt nước. Giây phút này, Bạch Nhạn mới được chứng kiến vẻ đẹp của Đào Giang Tâm Cô chậm chậm đi theo con đường nhỏ Vừa ngừng đầu lên đã thấy Lục Địch Phi chạy tới trong nắng mai Anh ta đã thay bộ đồ thể thao Bước đi mạnh mẽ, tràn đầy sức sống Không hiểu sao Bạch Nhạn cảm thấy Lục Địch Phi là một nhân vật nguy hiểm Định rẽ sang lối khác thì đã không kịp nữa Chào cô nhóc Lục Địch Phi vẫy tay với cô Bạch Nhạn đành dùng bước Chào thoái khí không phải tên nhóc khang kiếm đó vẫn còn có sức làm mấy chuyện cấm trẻ em kìa đúng là thâm hiểm lục địch phi nhìn gương mặt trắng bệch của bạch nhạn tấm tắc nói bạch nhạn mất một lúc mới hiểu ý của anh ta không khỏi tức giận lạnh lùng gật đầu rồi rẽ sang một lối khác bạch nhạn giọng lục địch phi bỗng nhỏ lại bạch nhạn ngoảnh đầu lại vẻ mặt anh ta nghiêm túc hiếm có em và khang kiếm đã đăng ký kết hôn chưa Bạch Nhạn trước mắt không trả lời Nếu chưa Vậy thì tìm cớ chia tay đi Em và cậu ta không hợp Anh thấy anh và em hợp nhau Nên mới nói những lời này Khang kiếm không như những gì em thấy Em còn trẻ Thế giới của cậu ta rất phức tạp Bạch Nhạn lịch sự gật đầu Cảm ơn bí thư lục Sau đó cô đi thẳng về phía trước Không ngoành đầu lại Anh nói thật đấy Lục địch phi kéo tay cô Cảm thấy cô bỗng cứng lại Vội buông ra Thế giới này quá lạnh lùng, không có cổ tích tình yêu của cô bé lọ lem đâu, đặc biệt là trong quan trường. Với xuất thân của Khang Kiếm, chỉ có cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối mới có thể lâu dài. Nếu như em ngoan cố kiên trì, chỉ, chỉ sợ muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Vậy thì có liên quan gì đến bí thư Lục? Bạch nhạc cười. Lục địch phi nhìn hai cái lúng đồng tiền xinh xắn trên mặt cô, thoáng thất thần. Anh thương hoa tích ngọc không được sao? Mẹ tôi từng bảo rằng tôi là một hòn đá cứng đầu. <cười> Xem ra anh bày tỏ nhầm đối tượng rồi. Lục địch phi lại trở về với dáng vẻ coi trời bằng vung, thật tóc, dài dọc than vãn. Vốn là muốn chia sẻ em để rời xa khang kiếm, như vậy anh mới có cơ hội. Không ngờ cô nhắc thông minh như vậy, biết tỏng ý đồ của anh, thật bại quá, thất bại quá. Miệng thì nói vậy, anh ta vẫn lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho bạch nhạc. Nếu Khang Kiếm bắt nạt em, hay em phải chịu oan nước gì? Anh có thể đóng vai anh Thanh Tâm Chứ không phải chú Thanh Tâm à? Bạch Nhạc mỉa mai hỏi Lục Địch Phi nhau đôi mắt dài Không, anh chỉ muốn làm anh của em thôi Chữ anh này anh ta nói bằng tiếng Hàn Quốc Anh chàng Lục Địch Phi này coi như đã hoàn toàn lật đổ hình ảnh vị nhân viên công quyền nghiêm túc trong lòng Bạch Nhạc Loại người này có lẽ là lạc loài hay là phân tử biến chất thật sự không định nghĩa được. Khang Kiếm ngủ tối tận trưa mới tỉnh. Các vị bí thư, tránh văn phòng và mấy bà vợ của họ đã lục tục ra về. ăn trưa với Bạch Nhạn xong, tiện thể ngồi cano cùng với Lục Địch Phi rời đào sang tâm. Giản Đơn và một người đàn ông dáng dấp như thư ký đã đợi sẵn trên bờ. Không biết Lục Địch Phi kéo Khang Kiếm lại nói cái gì, Bạch Nhạn lên xe trước, Giản Đơn cũng ngồi vào xe. Bạch Nhạn nhớ tới chức danh trên tấm danh thiếp mà Lục Địch Phi đưa cô là bí thư đảng ủy đặc khu thành phố Tân Giang Cô không biết chức quan này to đến cỡ nào Anh Giản, anh Lục kia là người thế nào? Giản đơn quay đầu lại, cười thần bí Bí thư Lục là nhân vật tiếng tăm của tình chúng ta, được mệnh danh là đệ nhất công tử Anh ta là con trai bí thư tình ủy sao? Bạch Nhạn hít sâu, lại là một anh chàng quyền quý sản đơn lắc đầu. Ừ, bí thư tỉnh và chủ tịch tỉnh đều sinh con gái. Anh ấy là con trai của thường vụ chủ tịch tỉnh, đồng cấp với bí thư khang. Hiện giờ anh ấy nhậm chức bí thư đặc khu của thành phố Tân Giang, phụ trách đặc khu và khu vực ven sông, cũng ngang hàng với xếp Giang. Anh ấy chỉ hơn xếp khang 2 tuổi, lấy con gái của một gia đình danh gia vọng tộc ở Thượng Hải. Chẳng phải thị trường phụ trách xây dựng thành phố đã được điều đến sở tài nguyên rồi đó sao? Hiện tại muốn lựa chọn anh ấy hoặc xếp khang vào vị trí này. Thực ra không chỉ là vị trí này Trên nhiều phương diện Anh ấy và xếp khang đều bị người ta đem ra so sánh Thật sự là đối thủ cạnh tranh đúng nghĩa Hai người họ trong sáng ngoài tối Đều đang cạnh tranh với nhau Nhưng xếp khang của chúng ta Được đánh giá tốt hơn nhiều Giản đơn bỗng đưa tay che miệng Cười đầy ẩn ý Vị bí thư lục này Ăn chơi nhảy múa Chẳng món nào là không sành Hồng nhan chi kỷ Xài khắp thiên hạ Bạch nhạc đã hiểu Khang kiếm mở cửa xe chui vào Lục địch phi còn cố tình chạy đến tạm biệt Bạch Nhạn, liếc mắt đưa tình với cô, không thèm kinh nể gì khang kiếm. Bạch Nhạn khẽ mím môi cười, kéo kính lên. Xếp khang, anh về thẳng nhà khách thành ủy á. Đưa Bạch Nhạn về trước đã. Trên đường về, hai người không nói gì, xe dừng trước cửa trung cư của Bạch Nhạn. Cô xuống xe, quay người định tạm biệt khang kiếm, nhưng anh lại theo cô xuống xe, đi thẳng lên lầu. Giản đơn rất biết ý, cũng không hỏi bao giờ tới đón, tự mình đánh xe đi. Trước đây, cái gọi là hẹn hò ăn cơm giữa hai người, dài nhất không quá hai tiếng. Chuyến đi đảo Giang Tâm hai ngày một đêm này, tính ra đã hơn 20 giờ đồng hồ, vượt kỷ lục quá xa. Bạch Nhạn không chịu nổi. Thành thiên Bạch Nhật, xếp khang không đi cống hiến cho Tổ quốc, ở đây kể vài áp má, thật sự có lỗi với những đồng thuế mà quần chúng nhân dân đã được cực khổ đóng góp. Cửa vừa mở, bạch nhạc đang định niềm nở mời xếp Khang vào uống chút nước. Vừa quay người, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của Khang kiếm chầm lại, đi thẳng vào phòng, sang tay ra ôm cô vào lòng. cúi đầu khóa chặt miệng cô, còn nhân lúc cô đang sửng sốt, anh đã mút lấy đầu lưỡi đang hoàng hốt của cô. Khang... Chữ xếp cứ thế bị hơi thở nóng như thụ lợn, lửa của anh nút trọn. Cô chơi với hai tay rồi lại bất lực hạ xuống, cảm thấy người mình run lên, đầu óc trống rỗng một ngọn lửa lạ lùng từ dưới chân dâng lên, điên cuồng lan khắp tứ chi. cô đứng không vững, đành phải dựa vào trong lòng anh, bất lực nhắm mắt lại, nghe tiếng trái tim mình đập thình thịch. cũng không biết là đã qua bao lâu, khang kiếm mới buông đôi môi nóng bỏng của cô ra, khẽ dịch người về phía sau. cô mơ màng nhìn anh, anh cũng chẳng khá hơn cô là mấy, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng. bạch nhạc em đã yêu anh chưa? Cô nuốt nước bọt Nếu em nói không Thì có phải là không biết điều không Khang kiếm khẽ nheo mắt Đột nhiên ôm chặt eo cô Khiến hai người dính vào nhau đến mức không thể chặt hơn Ngày hôm qua Lúc lên đảo Anh nói với bọn họ Anh đưa vợ chưa cưới tới Xếp khang Anh đây là đang bức hôn Em còn chưa đồng ý đâu Bạch nhạn không biết rằng Giọng điệu cô lúc này nũng nịu biết bao Em không đồng ý sao Khàng kiếm bỗng nhấc tay lên, ném cô lên giường như ném chú gà con. Cả người anh đè lên người cô. Bạch nhạn hoàng hồn. Xếp, xếp khang, anh định làm gì? Đem gạo nấu thành cơm. Khàng kiếm trả lời rất nghiêm túc. Không phải chứ. Bạch nhạn chớp mắt dễ ruộng. Anh đừng có làm can, chúng ta từ từ nói chuyện. Bây giờ anh rất nghiêm túc. Khàng kiếm rất có chỉnh tự hôn lên mắt cô, cổ cô. Hồn rất lâu ở tai cô, Bạch Nhạn thấy buồn quá, liền phì cười, cả người mềm nhũn vội xin tha mạng. Được rồi, mình ngồi dậy nói chuyện tử tế. Kháng kiếm lại chẳng nghe lời cô, ngón tay thon dài thuần thục luồn vào bên dưới chiếc áo khoác, nhích dần lên phía trên, dừng lại ngay trước ngực cô. Cả hai người đều run lên như bị điện giật, căn phòng bỗng chốc yên ắng, bầu không khí nồng nàn lan tỏa khắp nơi. Bạch Nhạn, em có yêu anh không? Ánh mắt khang kiếm mơ màng. Bạch nhạn há miệng nhưng không phát ra tiếng, chỉ cảm thấy người nóng như đang bốc hơi. Chúng mình xác định mối quan hệ chính thức, được không em? Em... điện thoại bỗng déo vang, bạch nhạn nhất được đặc xá. Em đi nghe điện thoại. Cô vội vàng thoát ra khỏi vòng tay khang kiếm, chạy đến nhấc máy. Mẹ! Cô vỗ đầu, quên mất hàng tháng cứ đến ngày Chủ nhật cuối cùng. Bà Bạch Mộ Mai sẽ lên huyện Vân thăm cô Mẹ đang ở đâu? Bà Bạch Mộ Mai không thích đến căn hộ của cô Bà luôn ở khách sạn Sau đó hai mẹ con hẹn nhau ra ngoài ăn cơm Quán cà phê Đạo Hiệp Sĩ Vâng, con sẽ tới ngay Bạch Nhạc cúp máy Quay đầu sang Ánh mắt kháng kiếm thăm thẳm nhìn cô Xin lỗi, mẹ em đến Em phải đi Anh đi cùng em Hả? Anh cũng nên gặp người nhà em Khang kiếm tiến lên phía trước Giúp cô vút phẳng chiếc áo vừa bị làm cho nhăn nhúm. Xếp khang Làm việc gì cũng phải cân nhắc cho kỹ Anh thật sự Yêu em sao Cô nhếch mép Hơi muốn cười Nói chuyện tình yêu với khang kiếm Cứ như đang trích dẫn lời của Mao chủ tịch ấy Cực kỳ cục chết đi được Đương nhiên Từ khi nghe thấy tên Từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên Anh đã rất xác định Khang kiếm gật đầu Anh sợ em nghi ngờ tấm lòng của anh Vì thế mới vội vàng kéo em vào cuộc sống của anh Vậy được Bạch Nhãn trầm ngâm một lúc Dịu dàng nhắm mắt lại ôm lấy anh Em đưa anh đi gặp mẹ em Hai người bắt xe đi Bà bạch mộ mai đã tới Ngồi ở góc trong cùng sát cửa sổ trên tầng trên Tóc búi sau gáy Mặc một chiếc áo len thụ màu xanh đậm Trời xe lạnh gương mặt bà trắng ngần Chúng cầm nhìn ra ngoài cửa sổ Tựa như một bức tranh sơn dầu sinh động Tiếng dung cầm trong quán cà phê dường như vang lên Chỉ để làm nền cho bà khang kiếm hỏi Bạch Nhạn hai lần Bà ấy là mẹ em Bạn bè của Bạch Nhạn không mấy ai đã gặp bà Bạch Bộ Mai Trước kia bà Bạch Bộ Mai cùng đoàn kịch đi lưu diễn khắp nơi Rất ít khi ở nhà Hoặc phụ huynh toàn là Bạch Nhạn tự đi giáo viên đều là người bàn xứ Lâu dần thành quen liếc nhìn cô bé con ngồi giữa một đám người lớn rồi cho qua Sau này Đoàn kịch không khởi sắc lắm Không ai chịu đi xem kịch nữa Bà Bạch Mộ Mai và bạn bè hợp tác mở một công ty tổ chức sự kiện Càng bận tới mức Không thấy bóng dáng đâu Bây giờ không hiểu sao lại bỗng quay về với người xưa Chỗ nào cũng nói đến truyền thống Bà Bạch Mộ Mai cũng theo đó mà trở về với sân khấu Bà Bạch Mộ Mai đứng trên sân khấu chẳng sức lúc lắc đầy đầu Dưới ánh đèn rực rỡ loá mắt hàng chục chiếc đai váy thêu hoa, lúc liều rủ ngoài tà váy hoa, lúc mỗi bước đi, khuyên tai vòng xuyến kêu len keng, thướt tha như liễu rủ. bà ở sau hoa viên yêu đương, lũng liễu giận hờn với chàng thư sinh. lúc nhỏ, bạch nhạn không hiểu ca từ, nhưng giọng ca xéo xắc của bà bạch mộ mai nghe rất tha thiết. bạch nhạn vô cùng xấu hổ, chỉ sợ người ta biết mình là con gái và bạch mộ mai, nhưng cái thế giới lại như biết rõ cô là con bà, chỉ trò xì xào sau lưng cô. Phẻ mặt và câu hỏi của những người bạn Bạch Nhạn có may mắn gặp được bà Bạch Mộ Mai đều hết sức giống nhau, mắt trợn muốn lòi cả con ngươi miệng há hốc, không thể tin được hỏi Đây là mẹ cậu sao? Bà Bạch Mộ Mai không giống mẹ, mà giống như chị gái Bạch Nhạn Còn là một người chị được ông trời cưng chiều hết mực Khi học trường y tá, mẹ của bọn Liễu Tinh đều từng đến trường học Chỉ có bà chưa từng xuất hiện Có lúc Liễu Tinh và các bạn khác tò mò hỏi Bạch Nhạn Mẹ cậu là người như thế nào? Người đẹp. Bạch Nhã nghĩ một lúc rồi nói. Bà Bạch mộ mai là một đại mỹ nhân mười phân vẹn mười. Mọi hành động cử chỉ, dù cao mày hay tươi cười đều vô cùng tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành. Dù đi tới đâu, dù không trang điểm, bà vẫn luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn. Vâng, mẹ em. Xếp khang hỏi như vậy, chứng tỏ anh cũng chỉ là một người bình thường. Bạch nhãn cười khẽ. Ba người uống cà phê trước, bữa tối gọi xuất cơm văn phòng. Trái với dự đoán của Bạch Nhạn, bữa cơm diễn ra rất sôi nổi. Bà Bạch Mộ Mai không nói nhiều, nhưng luôn có thể gợi chuyện cho Khang Kiếm nói. Một việc nữa mà Bạch Nhạn cũng không thể ngờ tới. Khác với thái độ nghiêm nghị thâm trầm hàng ngày, Khang Kiếm tươi cười hồ hởi, không ngừng pha trò, vô cùng hài hước. Bạch Nhạn đã từng đưa bạn cùng lớp về nhà vài lần. Đúng lúc bà Bạch Mộ Mai ở nhà, bà thường coi như chẳng nhìn thấy ai. Cáu kỉnh sai bảo Bạch Nhạn tới lui Đồ không có tiền đồ Rồi cũng nồi nào úp vùng lấy mà thôi Bà Bạch Mộ Mai hạ thấp giọng Nói điều điệu của mình Phát ra tiếng xỉ xỉ như con rắn Bạch Nhạn không thèm ngước mắt Về mặt bình thản Coi như không nghe thấy gì Nhưng bà Bạch Mộ Mai đối với Khang Kiếm Lại cực kỳ kiên nhẫn Cực kỳ khâm phục Dù Khang Kiếm nói gì Bà cũng cười Nụ cười này giống như nụ hoa hàm tiếu Đầu tiên là chúng chím e ấp Rồi sau đó không kiềm chế được, bừng lên như nắng xuân rực rỡ. Không phải là nụ cười ngây ngô của thiếu nữ vô chi, Mà là nụ cười thấu hiểu sâu sắc, hàm ý xa xôi. Ngủ trước mặt bà, người không hài hước cũng trở nên hài hước, Không sâu sắc cũng trở nên sâu sắc, Không phải rượu khiến người say mà người tự say. Dường như Khang Kiếm không biết thưởng thức vẻ đẹp trước mặt, Lúc nói chuyện cứ vô tình hữu ý nắm tay bạch nhạn, Ánh mắt luôn nhìn thẳng cô, Trong mắt người khác Đây chính là tình cảm dịu dàng nồng thắm không thể phai nhạt Thưa cô Tháng sau cháu muốn đính hôn với Bạch Nhạn trước Có được không ạ Cuối cùng Khang Kiến cũng đề cập đến Chủ đề chính của buổi tối hôm nay Nét cười trên môi bà Bạch Mộ Mai thoáng nhạt đi Nhớn khóe mắt nhìn Bạch Nhạn. Con gái lớn rồi Chuyện này cô không làm chủ thay nó được Đừng hỏi cô Hai đứa tự quyết định đi Giọng nói mềm mại, ủ rũ Phản phất chút phiền muộn Bàn tay Bạch Nhạn đặt trên đầu gối nhợt hơn. Khang kiếm đứng dậy. Bạch Nhạn, em nói chuyện với cô thêm một lát nhé. Anh về trước. Anh lịch sự gật đầu chào. Bà bình thàn đáp lại, ánh mắt sâu xa như rán chặt lên lưng khang kiếm. Bạch Nhạn tiễn khang kiếm ra cửa rồi quay lại với mẹ. Nụ cười trên môi bà Bạch mộ mai đã hoàn toàn biến mất. Bà nhấp từng ngụm trà hoa hồng dưỡng ra, không nói một lời. Bạch Nhạn cầm tách trà của mình lên nghịch trong tay. Bạch nhạn lúc này và dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch thường ngày Hoàn toàn là hai người xa lạ Còn quen nó lúc nào Và bạch mộ mai nhớn mắt Mở miệng hỏi Ba tháng trước Con cũng kín kẽ thật Tại sao hai lần trước gặp Mẹ không nói câu nào Khi đó bọn con chưa thân lắm Không cần thiết phải nói Bạch nhạn đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm Cảm thấy vị trà hoa không dễ chịu lắm Bèn đưa ra xa Thằng kiếm không phải là đối tượng để kết hôn Hàng lông mày thanh tú của bà khẽ nhíu lại Trông nó có vẻ lịch thiệp chú đáo Nhưng bản chất lại hết sức lạnh lùng Vô tình Hơn nữa Con cũng không xứng với nó Bạch nhạn cười Vậy ai xứng với con Và bạch mộ mai tao nhã vắt chéo hai chân Mẹ không biết Dù sao con với nó không hợp Mẹ Có phải mẹ đang ganh tị với con không Bạch nhạn tử tốn hỏi Bạch nhạc, chú ý lời nói, mẹ là mẹ mày đấy. Và bạch mộ mai gần giọng, mẹ muốn tốt cho mày mới nói vậy, mày và nó không thể hạnh phúc đâu, đừng có nằm mơ. Bạch nhạc quay sang một bên, nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Không nằm mơ sao có thể tiến về phía trước? Mẹ cũng biết mẹ là mẹ con. Vậy mẹ có biết, vì gặp được người con thích mà lại có thể chấp nhận toàn bộ con người con, dám lấy con khó đến mức nào không? Không phải vì anh ấy là thiệu trợ lý thị trường gì đó mà con chấp nhận anh ấy Mà là vì anh ấy biết tất cả về con Nhưng vẫn muốn ở bên con Anh ấy có thể gánh vác Có thể tin cậy Con sẽ không gặp được người thứ hai như anh ấy Con thật sự muốn lấy chồng rồi Con muốn có một gia đình hoàn chỉnh Bà Bạch Mộ Mai lạ lẫm nhìn cô Bạch Nhãn nói tiếp Mẹ rất hưởng thụ cuộc sống hiện tại Mẹ là mẹ của con Con không bình luận gì Nhưng con cũng muốn được sống những ngày tháng mà con mong muốn Xin mẹ đừng nói gì nữa Bạch nhạ Con tưởng kết hôn rồi Thì sẽ được bảo vệ sao Con nhầm rồi Kết hôn chỉ là một hình thức Rất mong manh Không chịu được sự lôi kéo từ bên ngoài Chỉ một chút là tan vỡ Trong khi vì cái hình thức này Mà con lại phong tỏa chính mình Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội Cứ vật vờ với những người đàn ông khác nhau như mẹ Thì vui vẻ sao Đó là mẹ không phải là con Con và mẹ là hai mẫu người khác nhau Còn muốn sống có tự trọng hơn mẹ Bà vung tay tát cho Bạch Nhạn một cái Âm thanh khô khốc thu hút những vị khách khác thi nhau nhìn về phía họ Bạch Nhạn giữ người một lúc Quay mặt sang hướng kia Vẫn còn má bên này Cho mày một bài học cũng là việc nên làm Bà Bạch mộng mai quả thật không hề khách khí Vùng tay tát thêm một cái nữa Mày tưởng Mày mạnh mẽ hơn tao được bao nhiêu Cho bột mày cũng chẳng ngột lên hồ Mày về lấy gương mà ngắm kỹ lại xem Tự lượng lại sức mình đi Khang kiếm có khả năng yêu mày không Mày có cái gì Học vấn cao, nhan sắc Một đứa y tá bé mọ Chuyên hầu hạ người khác Muốn trèo cao để người ta cười nhạo Đừng có nói với tao về tình yêu vĩ đại Trên đời này không có thứ đó đâu Mày cũng sẽ chẳng gặp được Cho dù khang kiếm lấy mày Đó cũng không phải là tình yêu Vậy là cái gì Và bạch mộ mai cười lạnh Sự mới lạ nhất thời thôi Đầu óc đàn ông u mê Nhưng chỉ là nhất thời Không phải là cả đời Kết hôn, ly hôn hay lắm sao Tao có thể xem tướng cho mày Nếu mày cứ ngoan cố muốn kết hôn Cuộc hôn nhân của mày sẽ không trụ được quá 6 tháng Nếu trụ được thì sao Bạch nhạc bưng mặt Hỏi rõ từng chữ Tao gọi mày là mẹ Vâng Bạch nhạc nhếch môi nở một nụ cười thật bí Vậy chúng ta cứ chờ xem Nhưng mà mẹ ạ Con có thể kết hôn là đã hạnh phúc hơn mẹ rồi Ít nhất còn có người chịu lấy con Còn mẹ Đôi môi, ngón tay Toàn thân bà Bạch mộ mai đều run lên Bạch nhạc Mày nhớ kỹ những gì mày hôm, nói hôm nay Sau này Đừng có rớt giọt nước mắt nào trước mặt tao Bạch nhạc hờn rỗi cong môi Nhẹ nhàng nói Mẹ Mẹ đã nhìn thấy con khóc chưa Con là con vi khuẩn ngoan cố, bách độc bất xâm, kháng thuốc cực mạnh. Bạch Nhạn, mày nói nhiều quá rồi đấy. Bà nhắm mắt lại, cầm túi sách tao nhã đi xuống lầu. Tiệm cà phê ánh đèn mờ ảo, gọn nến thả trên bàn lập lòe sáng. Bạch Nhạn ngồi thu lưu trên sofa, ở một góc không ai nhìn thấy được, nước mắt mẫu tràn mi. 天晚日不就回走調我和你沒有想到 是命运开的玩笑把回忆演得太好爱上你无法脱逃偏偏我得不到 失去了你怕一生都不会再遇到 站在冷的街角安静跟孤独拥抱明知道放手就好偏偏我忘不了用力的 假装我很好那么爱你